Địa, ba. Địa lôi phục Sự trở lại Cái sống thiêng liêng được phục sinh Sống lại Phục giả hồi giả, Phục là sự trở về của đứa con đi hoang Tức là sự sám hối Sự hồi dương phản chiếu Ý chính Sự hối lỗi hay sám hối Trở về tránh đạo Trở về nguồn gốc của sự sống lúc ban đầu Phục là quẻ thuộc về tháng 11 Cung tí nhất dương sinh tiết đông trí dương khí bắt đầu phục hồi trong lòng đất để chuyển một mùa xuân mới sau thời bác loạn thì đến thời phục sinh quẻ phục là quẻ điên đảo của quẻ bác bác tận phục sinh cũng một nghĩa với câu trung tắc thủy nền tảng của kinh dịch quẻ vị tế thoáng tử phục khanh xuất nhập vô tận bằng lai vô kiệu phản phục kỳ đạo thất nhật lai phục lợi hữu du vãng thời bát loạn tâm tối đã qua một điểm dương đã bắt đầu sinh ra trong lòng đất bắt đầu cho một mùa xuân sắp đến khí dương mà được phục hồi thì được hanh thông khí dương đã bắt đầu máy động trong lòng đất đó là nói về thiên đạo còn về con người thì hảo nhất dương sinh cũng đã bắt đầu máy động tại đan điển khí hải khí dương đã còn non yếu cần tiếp tục tiến lên Lần lần chuyển đến 7 lần Thất nhật lai phục Con số 7 là con số cực Dương Như quẻ cấn Dương đã bắt đầu tiêu Phải đi đến 7 lần mới tới quẻ phục Thất giả, biến giả Dương mà tiến Thì âm phải thối Cho nên người quân tử ở thời này Làm gì cũng được thuận lợi Quân tử đắc thời Thoán viết Phục hanh cương phản động nhi dĩ thuận hành Thị dĩ Xuất nhập vô tật Bằng lai vô kiệu Phục mà được hanh thông là vì Dương Cương đã quay trở về Phục hanh cương phản Nội chấn là tính động Ngoại khôn là tính thuận Đó là sự động mà thuận theo đạo trời Bạn bè lui tới không hại Quần Dương là các người quân tử họp nhau tha hồ Không còn sợ có tai họa gì nữa Như thời bác loạn Xuất nhập vô tật Bằng lai vô kiệu tâm hư, không còn thiên về thân hay sơ, thiện hay ác nữa, nên đối với mọi người bề ngoài thấy như lạt lẽo không rồn rập, nhưng bên trong ấm áp. Sơ hảo là hàm dương, tình thương nồng nàn sâu đậm nhưng không thốt ra lời, không hiện ra mặt, vô cùng kín đáo. Trang tử có nói, bậc chân nhân ngày xưa, bên ngoài thì lạnh lùng như giá bút của mùa đông, nhưng bên trong thì ấm áp hơn mùa xuân đức sung phù phục kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ câu này cần lấy theo đạo gia mà giảng mới dễ hiểu hơn theo đạo giáo nói đến cái tâm của trời đất thiên địa chi tâm lại nói về cái tâm hư ngụ tại khiếu đan điền đan điền là điểm dương tiên thiên nằm ngay dưới rốn tại huyệt khí hải giữa bụng bụng là cái bầu chứa đựng nguyên khí nguồn gốc của mạng sống con người đan kinh nội kinh trị yếu là nơi trương đạo sinh có nói điểm đạm hư vô chân khí tùng chi hễ thể hiện được tâm hư thì nơi bụng phúc được phục hồi chân khí như lão tử đã nói hư kỳ tâm thực kỳ phúc hễ thực hiện được tâm hư thì chân khí lập tức quy về đan điển đầy đủ thiên địa chi tâm cũng chỉ về khỏe phục tháng 11 Cung tí là cái gốc của thiên trụ. Trục tý ngọ đó là trung tâm của trời đất. Chính đây là nằm cốt của tư tưởng Lão Tử qua câu Phản giả Đạo chi động, chương 40 Đạo Đức Kinh. Tại tượng Tự viết Lôi tại địa trung phục Tiên Vương dĩ chí nhật bế quan, thương lư bất hành, hậu bất tịch vương. Quẻ phục thuộc về Đông Trị. Tục người Trung Quốc khi xưa khuyên người dân nên nghỉ ngơi. Vì khí dương vừa mới hoàn phục còn yếu ớt lắm. Nên ngày đông Chí là ngày dương bắt đầu sinh. Hãy để cho nó yên nghỉ để được khí dương nuôi dưỡng. Cho nên ngày đó đóng cửa thành, kẻ đi đường, người buôn bán đều phải nghỉ hết. Bế quan thương lữ bất hành. Còn vua cũng không phải đi quan sát các tỉnh phương. Hậu bất tỉnh phương. Hậu Đã bậc vua chúa. Tiểu tượng. Sơ kiểu. Bất viễn phục, vô kỳ hối, nguyên kiết. Bất viễn chi phục, dị tu thân giã. Hào sơ này là hào dương mới phục về. Chứ đâu phải phục đã lâu. Nên không có gì xấu, vô kỳ hối. Phải được khen, nguyên kiết. Tốt lắm. Dù có sơ sót hay lỗi lầm, lúc bắt đầu cũng dễ mà sửa đổi. Đừng để đi xa Công phu phục khí Cần chóng thực hành đừng để quá muộn Thì dù có muốn phục lại Làm sao cho kịp Nên mới nói Bất viễn chi phục Dĩ tu thân dã Cái gì còn non nớt Vừa mới nảy mầm Thì dễ làm dễ sửa Để cho lớn lên rồi Cứng cáp hơn Già cứng hơn Thì sự sửa chữa e rằng quá muộn Khó khăn Lão tử trong Đạo Đức Kinh chương 64 Có lẽ vì tượng của quẻ sơ hào Quẻ phục này Nên đã ân cần căn dặn ta Một cách rạch giòn tỉ mỉ như sau A Kỳ an dị chỉ, Kỳ vị triệu dị mưu Kỳ thúy dị phán Kỳ vi dị tán Vi chi ư vị hữu Trị chi ư vị loạn Nghĩa là Vật yên tĩnh dễ cầm Chưa lộ điểm dễ lo, Vật mềm dễ làm cho tan tác Vật nhỏ dễ phân tán, ngăn ngừa khi chưa hiện, sửa trị khi chưa loạn. Hạc bạc chi mực, sinh ư hào bạc. Cửu tầng chi đài, khởi ư lũy thổ, thiên lý chi hành, thỉnh ư túc hạ. Nghĩa là cây to một ôm, khởi sinh ra một gốc nhỏ. Đài cao 9 tầng, khởi đầu là một điểm rất con, đi xa ngàn dặm, khởi đầu do nơi một bước chân. Tức là Việc gì còn mềm yếu, còn nhỏ bé, vừa chớm nở bao giờ cũng dễ uốn nắn, dễ sửa đổi Chứ để cho nó lớn thành cứng rắn Thì sự sửa dậy rất khó Có khi quá cứng mà gãy không chuẩn Muốn chị, nên chị ngay lúc chưa loạn trị ư vị loạn Dù cho là đạo tu thân hay chị nước cũng một thế Dạy con từ thuở còn thơ Lục nhị Hưu phục Hư phục chi kiết, dị hạ nhân giã Hào lục nhị, cư trung đắc tranh Là một người quân tử, được hào tử khen Hư phục, kiết, nghĩa là thời phục mà biết được tốt hiu là tốt, là bởi nhị có đức khiêm Biết hạ mình chơi thân với hào sơ Cũng là người quân tử nhỏ tuổi hơn Hư phục chi kiết, dị hạ nhân giã Chữ nhân ở đây đồng nghĩa với chữ nhân nhân giả nhân dã, Lục Tam tần phục lệ vô cửu tượng viết tần phục chi lệ nghĩa vô cực giã Phục là trở về chánh đạo mà Lục Tam là hào bất trung bất tranh lại muốn trở về với điều thiện nhưng thiếu sự bền lòng đó là nhược điểm của hạo bất trung bất tranh cho nên theo điều lành mà thiếu sự bền lòng, bền trí Nên theo rồi bỏ, mất đi rồi phục lại, phục lại rồi mất đi Chữ tần là luôn luôn, luôn luôn phục rồi bỏ, bỏ rồi lại phục Dù sao cũng là đáng khen cho tam ở chỗ Không bỏ hẳn cái tanh sâu đấy, thiếu sự cương quyết Cho nên cũng không hẳn là thật có lỗi Chỉ thiếu sự bền vững trong lòng cương quyết mà thôi Đây là cái bệnh của phần chung người cầu đạo thiếu ý chí bền bỉ thường bị gián đoạn nếu được tần phục mới có thể thành thói quen tốt chỗ may của tam là hằng hằng thất mất sự liên tục nhưng lại được chỗ tốt là hằng hằng phục lệ là xấu vì bị tần thất thường bị gián đoạn và sở dĩ vô kỵ là được chữ hằng hằng phục chỗ mà lão tử bảo trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong tam Là hạng trung sĩ Lục tứ Trung hành độc phục Tượng viết Trung hành độc phục Dĩ tục đạo giã Hào tứ Đứng ở giữa bọn âm Trên hai hào Dưới hai hào Vậy mà nó cương quyết trở về Phục với hào sơ Là hào tranh ứng với nó Hào này là hào của người quân tử Mặc dù còn non nớt, Chưa giúp được tứ bao nhiêu Chữ tập có nghĩa là Riêng mình tự lực Phục Tùng người thiện Dám tách rời khỏi tập đoàn tiểu nhân Mà theo người quân tử Tùng đạo dã thật đáng khen Nhưng tại sao lời tượng Không khen là kiết Hoặc ban cho chữ vô kỵ Là bởi quần âm vẫn còn mạnh Sơ vẫn còn non nớt Có khác nào một con phụng Ở giữa bầy gà hay bầy cú Chắc gì thứ đã thay đổi hoàn cảnh nổi Cho nên chưa dám quả kiết là tốt Mà chỉ ban cho hai chữ Độc phục Vậy là đủ rồi Khen cho người có trí cao Sống giữa bảy ác mà không theo giống ác Như thế là bậc trên ngược rồi Thường gọi là siêu nhân Lục ngũ Tôn phục Vô hối tượng viết Đôn phục vô hối Trung dĩ tự khảo giã Hào lục ngũ Vừa nhu thuận Vừa đắc trung Là cương vị bậc trí tôn Tôn Là dày Bền Lôn phục là trở về với thiện đức dày và bền của mình Đây là bậc quân tử tự tu tự ngộ Tự mình làm cho mình thành đạo chứ không nhờ đến một ai cả Đó là con người cỡ thích ca, người đại căn Thường nhân, nhân độ, đại nhân, tự độ Nghĩa là kẻ tầm thường nhờ kẻ khác độ cho Còn bậc đại nhân thì tự mình độ lấy mình lời của ngũ tổ hoảng nhẫn nói với lục tổ huệ năng, hai nhất là câu trung dĩ tự khảo đều nhờ một chữ trung là chấp trung là cương kiện trung tránh tu tự lực chứ không tu theo tha lực thượng lục mê phục hung hiệu tai sạch chữ tai là tai vạ do bên ngoài đưa đến còn sạch là tội lỗi tự mình gây ra dụng hành sư Trung hữu đại bại Dĩ kỳ quốc Quân hung Chí vu thập niên bất khắc tránh Hào thượng lục Là hào cuối cùng của quẻ phục Lại là hào đứng trên tất thầy Của bảy tiểu nhân Tượng một người đi lầm đường Từ đầu chi cuối Đó là cực kỳ mê lầm Kết cuộc Thì tai họa do bên ngoài Cũng như do tự mình gây ra Đều lạnh đủ Hiệu tai Sạch Thượng lục Là kẻ có thế lực nhất Trong bầy tiểu nhân lại không chịu phục thiện, nhận lỗi mà sửa lỗi, lại còn dùng cả uy lực ác đảo mọi người, thì còn gì xấu bằng, hung bằng. Đã là hữu tai sảnh, lại còn dụng hành sư, nên kết cuộc đại bại, đó là số kiếp của con người độc ác, độc tài. Cho nên, nước của hào thượng, vua của hào thượng, đều vì thượng mà mang tai họa lây. Câu, chí vu thập niên bất khắc tránh, Chữ thập niên là nói suốt đời Chứ không phải nói riêng gì mười năm Tóm lại nhìn chung Thì chỉ có hào sơ là duy nhất hào dương Mà là dương của quẻ trấn Lại là chủ chốt của toàn quẻ phục Quái đa âm dĩ dương vi chủ Phục là phục hồi Là trở về với chân khí Với tránh đạo. Hào thượng lục quá sức hôn mê Không chịu phục Trở về với sơ dương Quả là trái đạo với sơ kiểu Phản quân đạo dã nên hung Giờ đây, thử bỏ khi số đi Chỉ lấy nhân sự mà bàn thôi Ta thấy hào sơ kỷ thiên về thiện Nên được khen là nguyên kiết Hết sức tốt Hào nhị, vì biết hiu phục Trở về với cái tốt Nên vẫn được khen kiết Hào tam, thì biết tần phục Trở về với cái tốt Để không bị giá đoạn Thất rồi lại phục Phục rồi lại thất Không để bị giá đoạn hẳn Nên được vô kiểu Hào tứ, nhờ biết độc phục mà được khen Hào ngũ, vì biết đôn phục mà được vô hối Đó phải chăng là vì biết lấy nhân sự mà thắng được khi số Chỉ có thượng lục, vì mê phục mà đến nỗi hung tai Cho hay, nhân định thắng thiên cũng thường Chuyển từ hung qua kiết, từ chỗ đa đoan phức tạp Qua sự giản đơn dung dị Bở thế, kế quẻ địa lôi phục là quẻ thiên lôi vô vọng Hết quả, địa lôi phục